Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dưới tầng hầm để mà chỗ đậu xe Nó đi lên đến tầng thứ nhất Thì nó ngừng lại rồi cái cửa mở ra Giống như có ai bấm nút số 1 để lên đó vậy Nhưng có điều không có ai ra vô hết Ngoài cũng không có người vô mà trong cũng không có người ra Còn cái người kia ngồi cũng không có nhúc nhích gì hết Thế là thằng Mai nó đóng cửa lại Và nó đi tiếp Lên đến tầng 2 thì nó lại tự động ngừng lại Như vậy là phải có ai bấm nút ở bên trong Nếu không có thì bên ngoài Phải có người nào bấm nút tầng 2 Cho nên nó ngừng lại để nó đón người Thì thang máy ngừng ở lại tầng 2 rồi Cửa cũng mở ra Và cũng không có ai vô Rồi cái người đó cũng ngồi im Coi như mọi thứ không có gì thay đổi Thang máy đóng lại tiếp tục đi lên lầu 3 Bây giờ ông chủ bắt đầu ông hiểu rồi Nhưng mà ẩm vẫn giữ bình tĩnh Như là không có gì hết Khi đợi thang máy đến tầng thứ 3 Thì ông mới mau mau ông bước ra khỏi thang máy, Ông đi vào văn phòng Ông tính bó gà Ông không có sợ mà Ông còn bình tĩnh kể lại cho bạn của con nghe nữa Riêng con khi nghe chuyện này xong Là mỗi lần con đi thang máy một mình là con sợ lắm Nếu mà là con thì con chạy mất dép rồi Còn đâu mà đi vào chung với nhau Thiệt là ghê quá Chuyện kể đến đây là hết rồi Cảm ơn chú đã đọc Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đương dịch thảo thì nếu trong trường hợp mà mình đi vô thang máy, gặp có một người ngồi như vậy, thì nếu quan tâm tới người ta thì mình lên tiếng mình hỏi, Cô ơi, em ơi, chị ơi, sao ngồi đây vậy? Thì nếu người đó trả lời, thì đúng là người ta. Mà người đó không trả lời thì cũng có thể là người ta, nhưng mà người ta có thể mệt, ta ngủ gục cũng không chừng. Thì mình lại mình khiêu, mình kéo. Thấy không? Mình giúp ta nhiều khi người ta mệt quá, người ta ngồi người ta bệnh nó đó không chừng. Đó, mà nếu người ta người ta ngước lên tay giòm, mà ngước lên giòm mà không phải người ta làm ớt, thì lúc đó mình chết liền tại chỗ thôi. Úi trà, mình tưởng tượng nghe kêu cô ơi, cô bà dòm làm cái một cái chắc là mình té sỉu <cười> ok đó là câu chuyện của Lan Anh ở Việt Nam bây giờ mình chuyển sang câu chuyện của Nini Nini gửi chú Việt Thảo kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam và bức thơ này được gửi vào ngày 19 tháng 2 năm 2021 con chào chú Việt Thảo con tên là Nini nhân dịp năm mới con kính chúc chú Thảo cùng gia đình thật nhiều sức khỏe Bình an, dạng sự đều các tường như ý Nì nì kính chúc các cô chú anh chị là các, các bạn là fan của chú Thảo Và thường xuyên theo dõi kênh youtube của chú Năm Mới Thật Bình An Nhiều Sức Khỏe Tài Lập Con xin giấu tên thật Và xin được sửa tên các nhân vật trong chuyện Tại vì các địa danh kể dưới đây đều có thật Và còn tồn tại Con lo là những người đang sinh sống và làm việc tại đó Nếu họ nghe chuyện bình lệ của chú, họ nghe, họ thấy, họ sẽ sợ thêm. Bây giờ, hôm nay đó là mùng 8 Tết Tân Sửu, Khu con ở đang bị phong tỏa vì có người nhiễm Covid từ trước đến nay. Trước Tết đến nay, không được đi đâu hết. Gia đình con chỉ lẫn quẩn trong nhà mà thôi. Vì vậy, niềm vui đầu tiên của con và em con mỗi sáng ngủ dậy là mở video mới nhất của chú để nghe. Tại vì nếu nghe buổi tối chắc con không dám ngủ, vì con là một đứa rất sợ ma. Nhờ làm việc tại nhà do dịch Covid-19 mà con mới biết chú Thảo có kể chuyện ma trong dân gian. Vì vậy hôm nay, con mạnh dạng gửi chú vài câu chuyện mà người thân và bản thân con đã gặp. Ngoài người thân và bạn bè thì những câu chuyện con sắp kể dưới đây con chưa hề đăng ở bất kỳ trang mạng xã hội nào hết. Con xin bắt đầu và xưng là tôi ạ. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu vào câu chuyện thứ nhất trong năm câu chuyện mà Nini đã gửi cho chúng ta nghe. Đầu tiên là câu chuyện xảy ra ở công ty của mẹ tôi. Cái thời điểm đó tôi còn học tiểu học, mẹ tôi thì uh, xin vào được một vị trí nhân viên kho của một công ty tại quận nhất ở Sài Gòn. Kho này đó không phải được bố trí ở một nơi mà ở trên hai tầng lầu khác nhau, tầng lầu 3 và tầng lầu 7. Hầu như các nhân viên ở nơi đó mà làm việc trong kho chỉ thích làm ở kho tầng 3, chứ khi mà họ nghe nói kho tầng 7 thì ai cũng sợ, ngào ngán nhưng mà cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net